Chương 146, ngoại chuyện cho dù là kiếp trước hay kiếp này, việc mang thai đối với Hiểu Vân đều chưa từng trải qua, lần đầu mang thai, tất nhiên không thể tránh khỏi có chút khẩn trương, cảm xúc kinh hỉ bất ngờ càng khiến tâm trạng dao động, nhìn bụng bắt đầu to lên, cảm giác là mẹ cũng bùng phát, nhất là khi trong bụng thai nhi bắt đầu cử động, ở trong lòng vô cùng cảm khái, khi đó mới hơn 4 tháng, đã bắt đầu tưởng tượng đứa nhỏ mặt yếm đi bộ, lúc kể cho triển chiêu nghe còn bị hắn treo cật một hồi, có điều, ngoài miệng tuy triển chiêu nói đùa, nhưng trong đầu làm sao lại không nghĩ tới chuyện đó. Khi Hiểu Vân mang thai, khẩn trương nhất vẫn là triển chiêu. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. 3 tháng trước, lúc bụng chưa lớn lên còn đỡ, đợi tới lúc kích thước thắt lưng của Hiểu Vân dần dần tăng lên, sự khẩn trương của hắn cũng bắt đầu thể hiện. Hắn coi Hiểu Vân như hồng ngọc quý trên tay, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ vỡ. Nếu không bắt buộc phải từ Lăng Châu trở lại kinh thành, hắn thật sự chỉ muốn ở trong nhà không ra ngoài. Đầu tháng 6, xe ngựa đã chuẩn bị xong, hành lý cũng đã sẵn sàng, chuẩn bị sáng ngày mai xuất phát trở về, nhưng Tiễn Chiêu vẫn lo lắng, đêm tràn trọc không ngủ nổi. Hiểu Vân đi tiểu đêm trở về, thấy hắn mắt mở to, vội nhục hắn đi ngủ, hắn lại ôm thê tử vào lòng mà nói: "Vân Nhi, ngồi xe ngựa thật sự không sao chứ? Đường xóc nảy, chỉ sợ không ổn lắm." Vậy cưỡi ngựa đi vậy, hiểu vân hỏi lại, không được, tuyệt đối không được, triển chiêu vội không ngừng lắc đầu, vậy đi bộ, đường xá xa xôi, hơn nữa thân thể bất tiện, sao có thể đi bộ về được, vậy không phải phải ngồi xe ngựa sao, hiểu vân cười nói, vừa hạnh phúc vừa bất đắc dĩ, hạnh phúc vì triển chiêu nóng ruột, bất đắc dĩ vì triển chiêu quá khẩn trương, nhưng mà, triển chiêu cảm thấy khó xử, không muốn ngàn chịu sốc ngẩy, lại không thể ở lại đây. Làm sao bây giờ, tướng công, hiểu vân nghiêng người, nằm xuống bên cạnh triển chiêu nói, chúng ta không phải đang rất tốt sao, hơn nữa, ta là đại phu, biết cái gì có thể, cái gì không thể, húng chi, không phải cũng đã hỏi qua đại phu trong thành sao, ông ấy cũng nói là không sao mà, ừ, triển chiêu gật đầu, lên tiếng trả lời, chuyện này hắn cũng biết, nhưng mà hắn không có cách nào không lo lắng, được, đừng nghĩ nhiều nữa, nếu còn tiếp tục, cũng không ngủ được đâu, Hiểu Vân vỗ lưng triển chiêu, rồi vuốt mặt hắn như dỗ trẻ con, triển chiêu mới nhắm mắt lại, đêm đó, triển chiêu thật sự không còn trăn trở, có điều, đó không phải vì hắn ngủ ngon, hắn vẫn không ngủ được, chẳng qua là sợ động tới người bên cạnh, nên nằm im suốt cả đêm, kết quả sáng hôm sau dậy, nhìn đôi mắt thâm đen của hắn, Hiểu Vân chỉ biết lắc đầu, làm cha ba phần phiền não, xem ra không sai, sự thật chứng minh, Lo lắng của triển chiêu là dư thừa, bởi vì bọn họ mướn xe ngựa khá rộng, lại trải vài tầng chăn đệm bên trong, Hiểu Vân ở trong xe ngựa rất thoải mái, bọn họ đi đường lớn, hành trình lại chậm, đi một chút dừng một chút, không khác gì du sơn ngoạn thủy, kiểu đi đường này, đối với Hiểu Vân không có vấn đề gì, ngược lại càng thư sướng, khẩn trương cùng lo âu của triển chiêu, từ sau khi bọn họ lên đường được 3 ngày, cuối cùng cũng giảm bớt. Hai người thật sự vừa đi vừa du ngoạn mà trở về, trên đường trở về, triển chiêu đi đường vòng, mang theo Hiểu Vân về lại Thường Châu. Tất nhiên, chuyện Hiểu Vân mang thai, khiến người trong triển gia vô cùng vui vẻ, bọn họ ai nấy đều xem nàng như trân bảo, rất chiếu cố. Cách ngày liền khai đàn tế tổ, báo cáo với tổ tiên, còn mở tộc phổ, long trọng ghi tên Hiểu Vân bên cạnh vị trí của triển chiêu, nhìn thấy bốn chữ đinh Thị Hiểu Vân xuất hiện trong gia phổ triển gia. Ngay bên cạnh tên của triển chiêu, Hiểu Vân kích động khóc một hồi, thời này, nếu địa vị thấp, làm sao có thể được viết cả họ tên vào trong gia phổ, để lại một cái họ đã coi như không tệ, huống chi là cả tên cả họ, sao có thể không kích động, triển chiêu, tự hùng phi, người Vũ tính Thường Châu, cưới vợ Đinh Thị, Hiểu Vân, câu nói giản dị tự nhiên như vậy, còn êm tai hơn cả những lời thề non hẹn biển, thì ra, những lời nói năm đó... Hắn đều nhớ rõ, nay, trong gia phổ triển gia ghi lại, triển chiêu, cưới vợ đinh thị, không phải hoàn toàn ứng với câu nói lưu truyền của hậu nhân kia sao, triển chiêu, từ Hùng Phi, người vụ tính Thường Châu, cưới vợ đinh thị, chỉ là, đinh thị này, là đinh hiểu vân, mà không phải đinh nguyệt hoa, mùa thu, là mùa thu hoạch, trong lúc này mà tổ chức tiệc cưới, chính là dấu hiệu các tường như ý, bên trong đại tống bất kể là đường lớn xóm nhỏ. Đều tổ chức rất nhiều đám cưới, trong đó bao gồm đám cưới giữa Bạch Gia cùng Đinh Gia, hôn lễ của Bạch Ngọc Đường cùng Đinh Nguyệt Hoa, ấn định vào ngày 10 tháng 6, có điều, bởi vì đường xá xa xôi, tân nương tử cùng đồ cưới từ mấy ngày trước đã xuất phát từ Biện Lương, giang nhạc khu chiên gõ trống, đồ cưới kết hoa, xe ngựa kim Bích huy hoàng, đội ngũ đưa dâu xếp hàng hàng lớp lớp, thật sự có tư thế 10 dặm hồng trang, đinh đại tướng quân gã con gái, thật là kiểu cách 10 phần. Hơn trăm người đưa dâu, thổi sáo đánh trống từ cửa đông Khai Phong Phủ xuất hành, đi về hướng Nam, từ lúc Bạch Ngọc Đường vào Giang Hồ, đã rời khỏi Kim Hoa, ban đầu ở hãm không đảo, sau khi đi theo bao đại nhân, liền ở Khai Phong Phủ, có điều chuyện đại sự như thành thân, vẫn phải về nhà. Kim Hoa Bạch Gia mấy ngày nay khách khứa đông đúc, trưởng quỹ của Bạch Gia ở các nơi, khách thương lui tới, quan viên quen biết, thân hào địa phương, còn có bằng hữu Giang Hồ. Tính sơ lược cũng có tới bốn người, nhiều người như vậy, cùng tới Kim Hoa, khiến các khách điếm ở nơi này đều đầy người, nếu mấy ngày này có người đi ngang qua Kim Hoa, muốn tới chúc mừng Bạch Ngọc Đường, chỉ sợ không tìm thấy chỗ ở, bởi vì toàn bộ khách điếm đều đã được Bạch Gia bao trọn gói, các huynh đệ của hãm không đảo, do Lô Phương dẫn đầu, sớm đã tới Bạch Gia, giang hồ không có nhiều chú ý như quan gia, thê tử đều dẫn theo, tứ thử, mẫn tú tú. Còn có lô trân, từ lương mấy đứa nhỏ, 10 người, đều vào ở trong nhà chính Bạch gia, rất náo nhiệt, người từ khai phong phủ tới chúc mừng không đông lắm, đám người bao đại nhân đều có công vụ trong người, cả một khai phong phủ lớn như vậy, không thể xin nghĩ hết chạy tới kim hoa, liền phái triển chiêu cùng Trương Long Triệu Hộ tới đại diện, là nhân vật chính, Bạch Ngọc Đường từ đầu đến chân toàn thân màu đỏ, so với trang phục tứ phẩm hộ vệ còn đỏ hơn, hơn nữa có việc vui vẻ. Mặt đầy hồng quang, hoàn toàn từ một con chuột bạch biến thành chuột đỏ, bồ dáng của hắn, không tránh được bị huyên đệ đồ cợt vài lần, tiếng pháo huyên áo, chiên trống văn dội, dào dạc vui mừng, bạch ngọc đường cưỡi ngựa, đón kiệu hoa từ ngoài thành vào, người đến giúp vui, vây chặt đường lớn như nêm cối, lộ trình vốn dĩ chỉ cần nửa canh giờ, ước chừng đi một canh giờ mới đến, đá kiệu đón tân nhân, bái đường, kính trà, hôn lễ long trọng rừng ra. Đôi tân nhân dưới sự ủng hộ của mọi người, cuối cùng hoàn thành đại lễ, cho dù có các huynh đệ chi thứ bạch gia chống đỡ cho hắn, bạch ngọc đường vẫn uống không ít rượu, hơn nữa huynh đệ ngủ thử không thể thoát được, đến lúc tiệc rượu gần kết thúc, hắn đã gần say, huynh trưởng bạch cẩm đường sai gia nhân đỡ hắn lui xuống, bạch ngọc đường được hạ nhân giúp đỡ, đi đường vẫn lão đảo, thấp dọng thì thào gì đó không ai nghe rõ, có điều vẽ mặt tràn đầy hạnh phúc cùng vui vẻ của hắn, ai cũng nhìn ra. Bạch Ngọc Đường rời tiệc mọi người có chút mất hứng, từ từ giải tán, nhưng có vài người không muốn tàn cuộc như vậy, ngày hiếm có này, sao có thể không say mà về, tân Lang động phòng hoa chút của hắn, bọn họ đi tìm lý do khác tiếp tục uống rượu, chỉ là không nghĩ tới, tiêu điểm lại rơi xuống đầu triển chiêu, triển phu nhân sắp sinh rồi, nhưng ta còn chưa được uống rượu mừng của triển huynh đệ đó, chuyện này triển huynh đệ tính thế nào, làm vậy rất có lỗi với đám huynh đệ chúng ta. Người lớn giọng là Từ Khánh, Từ Khánh nói, Hàng Trương cùng Tưởng Bình cũng đi theo phụ họa, tiếp theo cả hai huynh đệ đinh gia cùng vào gót vui, đúng đúng đúng, chuyện này hôm nay phải làm cho rõ, đối với việc này, triển chiêu thật thất lễ, ngày khác sẽ thiết yến tại khai phong phủ, khoản đại các vị, đến lúc đó, nhất định để các vị tận hứng, hôm nay là tiệc vui của ngũ đệ, triển chiêu sao có thể giọng khách ác chủ, triển chiêu ôm quyền thi lễ, thông dông đáp lại. Không nghĩ tới, Bạch Cẩm Đường lại nói, không sao không sao, mọi người đều là người giang hồ, không câu nệ lễ tiếc, không câu nệ lễ tiếc, húng chi có thể làm chủ nhà thay triển chiêu, là vinh hạnh của Bạch Gia, hầm rượu của Bạch Gia có tới cả ngàn bình, các vị cứ việc tận hứng, Bạch Ngọc Đường ngoại hình diễm lệ, huynh trưởng hắn tất nhiên không kém, lúc nói những lời này, mặt mang ý cười, hơn nửa vài phần men say, lại hàm chứa gió xuân, khiến người ta không khỏi động tâm. Hai huynh đệ bạch gia, thật sự là tai họa, nghe bạch cẩm đường nói, bọn họ đều cao hứng, nghe nói triển huynh đệ chỉ thích trúc dịp thanh, quý phủ cẩm đường huynh đệ có rượu này không, có có có, tiểu thạch tử, mau đi lấy rượu, vâng, gia, ngày chờ chút, đến ngày, hôm nay, các huynh đệ phải uống say mới về, trương Long triệu hủy nhìn triển chiêu bị bọn họ vây quanh, ha ha cười rộ lên, xem ra hôm nay triển đại nhân nếu là không say, Chắc chắn không thể thoát thân, triển chiêu không thoái thác được, đành phải uống vài bát rượu, trúc dịp thanh ngon thì ngon, nhưng uống nhiều lại có chút khó chịu. Cũng may, có uống viên giải rượu từ trước, bằng không ngày mai chưa chắc đã có thể thức dậy. Phu nhân của hắn, quả nhiên là huệ chất lan tâm, ngay cả trường hợp này cũng có thể dự đoán được, chỉ là không biết mấy ngày nay nàng có khỏe không, có ăn cơm đầy đủ không, mặc có đủ ấm không, đứa nhỏ có phải rất hiếu động. Ẩm ị khiến nàng không yên giấc không, a phu nhân, sao thế, không có gì, Cục cưng ở trong bụng đánh thái cực thôi, Phu nhân, ngủ thôi, Ừ, được rồi, con có tay áo này nữa thôi, Sáng mai khâu nốt, Mau trải dường cho phu nhân, Không có triển đại nhân ở đây, Phải trải thêm một tầng chăn mới được, Tiểu tử, đừng nghịch nữa, Nương đi ngủ ngay đây, Triển đại nhân ngày mai về chưa nhỉ, Nhanh nhất cũng phải ngày kia, Hôm nay là ngày vui của ngủ ca cùng Nguyệt Hoa, Hiện giờ bọn họ chắc còn đang uống rượu, phu nhân, được rồi, ừ, cục cưng ngoan, chúng ta ngủ thôi, ba ba quá mấy ngày sẽ trở lại, không cần gấp. Chương 147, ngoại truyện tuyết rơi như lông ngỗng, bay lã tả trắng trời, khắp nơi long lanh như giác bạc, trắng trong thuần khiết khác thường, tuyết ở phương Bắc không cấp tập như phương Nam, rơi trên mặt đất cũng không dễ tan, tuyết động trên đường, bị người qua lại đạp lên, để lại nhiều dấu chân hỗn độn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, sau khi vào tháng chạp, thành biện lương luôn có tuyết không ngừng, giống như vĩnh viễn không hết, giá rét cùng lo lắng, khó tránh khỏi khiến người ta mất hứng, ba người, từ xa đang đi về hướng khai phong phủ, đi đầu mặc áo đỏ, chính là tống triều ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, triển chiêu, gián người của hắn, vẫn cứng cỏi cao lớn trong gió tuyết, toàn thân màu đỏ, giữa bốn bề tuyết trắng lại rất nổi bật, hắn vừa đi, Vừa nghe vương triều mã hắn nói chuyện bên cạnh, ngẫu nhiên có người qua đường chào hỏi, hắn đều nho nhã lễ độ đáp lại, nhưng mà, trên khuôn mặt tuấn lãng, hai hàng lông mày nhíu lại, giữa trắng có nét lo âu, triển đại nhân về rồi, năm nay tuyết rơi dày thật nhỉ, nha dịch ở cổng Nha môn thấy triển chiêu đi vào liền chào hỏi, triển chiêu mỉm cười gật đầu với hắn rồi vào phủ nhà, đi trên hành lang, nhìn bông tuyết phiêu tán bên ngoài, bất tri bất giác chậm lại, cuối cùng thậm chí dừng bước. Gần tới cuối năm, là lúc lạnh nhất, gần đây lại luôn có tuyết, khiến hắn cảm thấy hoảng hốt, kỳ thực nỗi muộn phiền của hắn không liên quan tới thời tiết, mà Hiểu Vân sắp tới kỳ sinh nở, khiến hắn cảm thấy bất an, tuy rằng công tôn sách đã nói rõ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không có vấn đề gì, nhưng hắn vẫn không hiểu sao cảm thấy phiền muộn, trước khi chỉ cảm thấy việc sinh đứa nhỏ là chuyện kinh thiên địa nghĩa, chưa bao giờ nghĩ sẽ liên quan tới hắn. Nay đến phiên thê tử của mình sắp sinh, mới phát hiện sinh đứa nhỏ không dễ dàng, vì chuẩn bị tâm lý, hắn đã học hỏi những người có hiểu biết, hắn hỏi bà đỡ đã mời từ trước, hỏi người hầu hạ hiểu vân, hỏi công tôn tiên sinh, hắn còn hỏi cả vương triều về tình hình phu nhân hắn sinh đứa nhỏ, bọn họ cho hắn đáp án không giống nhau, nhưng tổng kết lại vẫn không thoát khỏi chữ đau, đau đau đau, cuối cùng là đau kiểu gì, so với lúc hắn bị thương có đau hơn không, triển hộ vệ. Nghe có người gọi, triển chiêu mới hồi phục tinh thần, bao đại nhân cùng công tôn sách đang tới gần, triển chiêu vội khom người thi lễ, đại nhân, tiên sinh, triển chiêu có đôi khi cũng gọi công tôn sách là nhạc phụ đại nhân, nhưng mà trong phủ nha có thể vì thói quen, hắn tới nay vẫn chưa sửa được miệng, bao đại nhân cùng công tôn sách đã sớm nhìn ra tâm sự của triển chiêu, nhìn nhau cười bất đắc dĩ, hiểu vân sắp lâm bồn rồi, triển hộ vệ vẫn nên sớm về nhà cùng nàng đi. Dù sao phủ nha cũng không có chuyện gì quan trọng, bao đại nhân đề nghị, đối với sự quan tâm của bao đại nhân, triển chiêu cảm thấy vô cùng cảm tạ, vội vàng chạy về nhà, vâng nhì, triển chiêu vừa vào cửa, đã bị hành động của hiểu vân rã sợ, vội chạy vài bước tới đỡ nàng ngồi xuống ghế, sau đó mới xoay người nhặt trái cây đặt lên bàn, muốn dọn dẹp, gọi trần ma ma là được, nếu không có người ở đây, cứ để mặt nó rơi xuống đất cũng không sao, nếu lỡ có gì sơ xuất, Làm sao mà bình an sinh nở được, trần ma ma cùng tiểu quyên đâu, sao lại không ở đây, triển chiêu sốt ruột, lời nói có chút nóng nảy, hiện tại hành động không tiện, hơn nửa lúc nào cũng có thể sinh, sao lại để một mình nàng trong phòng, hiểu vân tay chống thắt lưng, tay viện bụng, nhẹ nhàng thở phì phò, bụng lớn, ngay cả ngồi cũng không xong, vư động, đã thở thành dạng này, có điều cũng khó trách, hiện giờ lúc đứng, bản thân mình cũng không nhìn được tới chân. Vậy mà còn muốn ngồi xuống nhặt đồ, thật sự không biết tự lượng sức, ta bảo bọn họ đi chuẩn bị vài thứ, đừng tức giận, hiểu vân nhìn triển chiêu, cười cười trấn an hắn, gần đây, hắn tỏ ra vô cùng nóng nảy, vân nhì, triển chiêu nhìn cái bụng lớn tới dọa người, khẽ nhiếu mày, có chút bất đắc dĩ, cuối cùng, cũng không nói gì, chỉ đưa tay qua, áp lên bàn tay nàng, nàng nói, lửa than không tốt đối với trẻ nhỏ, cho nên kiên trì không đốt than trong phòng. Cho dù trời rất lạnh, vẫn thà mặc thêm nhiều quần áo, biến mình thành mập mạp cũng không muốn đốt than để bọn họ đi chuẩn bị cái gì, bảo bọn họ đi chuẩn bị chăn đệm mới, kéo cùng vải sạch, còn có rượu mạnh nữa, chuẩn bị làm gì, triển chiêu nghi hoặc, mấy thứ đó chẳng phải để băng bó cho người bị thương sao, lúc sinh đứa nhỏ sẽ dùng, Hiểu Vân cười nói, mấy thứ đó, trước khi dùng còn phải nấu trong nước sôi mấy canh giờ, con rượu là để tiêu độc, ừ, triển chiêu gật đầu. Nàng từng nói với hắn, mấy thứ đồ đó có đủ loại vi khuẩn, những thứ gọi là vi khuẩn đó, sẽ khiến người ta sinh bệnh, con rượu mạnh cùng độ nóng, có thể giết chết một phần đám vi khuẩn đó, Vân Nhi cảm thấy sắp tới lúc rồi sao, không biết, Hiểu Vân lắc đầu, dừng một lát lại nói, nghĩ lại hình như cũng tới lúc rồi, tay triển chiêu, không khỏi run lên, tới lúc rồi, tức là đã sắp tới, vậy mau đi tìm bà đỡ, tướng công, đừng nóng vội. Không phải đã hẹn bà đỡ rồi sao, hơn nữa cũng ở gần, đời bụng bắt đầu đâu hãy gọi cũng không muộn, không được, triển chiêu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không ổn, tìm người đi gọi đi, mấy ngày tới bảo bà ấy ở nhà chúng ta luôn, nói xong, không đợi Hiểu Vân trả lời, liền đi ra, ban đêm, triển gia trong kinh thành thật yên tĩnh, trần ma ma đem nước ấm đến, triển chiêu giúp Hiểu Vân rửa chân xong, hai người lên giường ngủ, đến nửa đêm, Hiểu Vân thức dậy đi ngoài. Không bao lâu sau, lại ngồi dậy, cứ thế lặp lại vài lần, triển chiêu bắt đầu cảm thấy không thích hợp, thời kỳ cuối mang thai, thường đi tiểu đêm, nhưng chưa từng thường xuyên như vậy, vâng nhì, sao thế, có chỗ nào không thoải mái sao, ừ, hình như sắp sinh rồi, hiểu vân nửa nằm trên giường, hơi thở đứt quảng, thân dưới truyền đến từng trận nhức nhối, như có cái gì muốn đi ra, tướng công, triển chiêu nhíu mày, trái tim co rút, Vội đứng dậy mặc áo ngoài rồi ra cửa gọi người, Trần Ma Ma, Tiểu Quyên, Hồng Đại Nương, giọng triển chiêu rất lớn, cũng rất gấp, người bên ngoài nhanh chóng bị đánh thức, thắp đèn chạy tới, triển đại nhân, Trần Ma Ma, Tiểu Quyên, đem chăn đệm mới ở phòng bên vào thay đi, mặt khác, mấy thứ phu nhân dặn chuẩn bị buổi chiều, mau dùng nước sôi nấu qua, Hồng Đại Nương, vào xem phu nhân, triển chiêu cố gắng bình tĩnh đem lời Hiểu Vân vừa dặn lúc nãy truyền lại. Trần Ma Ma cùng Tiểu Quyên đều đi làm việc, Hồng Đại Nương vào trong phòng, cởi bỏ quần áo Hiểu Vân, sờ bụng, hỏi mấy vấn đề, sau đó lại rời khỏi, phu nhân mới bắt đầu đau bụng sinh, chắc một khoảng thời gian nữa mới sinh được, triển đại nhân không cần gấp, từ từ sẽ đến, theo lời Hồng Đại Nương chuyện này chỉ mới bắt đầu, Hồng Đại Nương cho người chuẩn bị chút đồ ăn để tăng thêm sức lực, Hiểu Vân thật ra không có gì không ổn, thậm chí có thể vừa nói chuyện vừa ăn. Nhưng mà có vài khoảnh khắc vô cùng đau đớn, hai tay nắm chặt, Triển Chiêu chỉ không ngờ rằng, một lát thời gian mà Hồng Đại Nương nói, là hơn nửa buổi tối, mãi tới lúc trời hoàn toàn sáng, Hiểu Vân vẫn chỉ kêu đâu vài tiếng, Triển Chiêu cho Hạ Nhân tới khai phong phủ đưa tin, sau đó cho Tiểu Quyên mang bữa sáng tới, hắn nhìn Hiểu Vân ăn, bản thân lại không thấy có khẩu vị, thậm chí còn cảm thấy chính mình cũng muốn đau, đúng lúc Hạ Nhân vào báo có người tới, Triển Chiêu ra cửa xem. Là công tôn sách, Tiểu Thúy, còn cả Bạch Ngọc Đường cùng Đinh Nguyệt Hoa đều tới, Tiểu Thúy cùng Triển Chiêu chào hỏi xong, liền vào phòng sinh, Triển Chiêu đi theo sau, muốn trở lại phòng, lại bị Tiểu Thúy ngăn lại, Triển Đại Nhân, Ngài vẫn nên ở ngoài chờ thôi, nói xong liền đóng cửa phòng, Triển Chiêu nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, lòng bàn tay không ngừng ra mồ hôi lạnh, âm thanh bắt đầu vọng ra từ trong phòng, là tiếng rên rỉ của Hiểu Vân, giống như ẩn nhẫn. Lại mang theo tiếng nứt nở, khiến hắn nghe được trong lòng cũng bắt đầu dậy sóng, công tôn sách tiến lên vỗ vai triển chiêu, tình cảnh này, ông cũng từng trải qua, cảm giác của triển chiêu lúc này, ông có thể hiểu, húng chi, bên trong phòng sinh chính là con gái ông, nhạc phụ, hiểu vân, triển chiêu miếm môi, lạnh như vậy, hắn lại cảm thấy cả người đều đổ mồ hôi, A đúng vào lúc này, tiếng kêu sợ hãi từ trong phòng truyền ra, khiến triển chiêu thất kinh, hiểu vân. Triển Chiêu, nữ nhân sinh nở, khó tránh như vậy, công tôn sách đè tay Triển Chiêu đang muốn gõ cửa lại, vào trong cũng không thể giảm bớt thống khổ của nó, ở bên ngoài chờ đi, Triển Chiêu nắm tay, dậy dụ hồi lâu, cuối cùng thoái lui đứng bên cạnh cửa, tiếng kêu của Hiểu Vân ngày càng thường xuyên hơn, lúc dài lúc ngắn, lúc cao lúc thấp, mà Triển Chiêu ở ngoài phòng, giống như bị lăng trì, tiếng kêu đau đớn của Hiểu Vân, chính là bã đau, từng đau từng đau cắt lên người hắn. Mà loại lăng trì này, kéo dài liên tục suốt hai canh giờ, tới sau cùng, tiếng rên rỉ kia lại biến thành tiếng khóc khi có khi không, nếu không phải Bạch Ngọc Đường cùng công tôn sách ngăn cản, Triển Chiêu thật muốn xông vào, cho dù hắn không thể giúp gì, cũng muốn ở bên cạnh nàng, Vân Nhi, Vân Nhi, Triển Chiêu, Triển, Chiêu, Vân Nhi, nghe thấy Hiểu Vân gọi tên mình, Triển Chiêu cuối cùng không thể chịu đựng hơn, tránh khỏi tay Bạch Ngọc Đường, đi lên gõ cửa. Bạch Ngọc Đường kéo hắn, hắn bướng bỉnh tránh thoát, ta ở đây, ta ở đây, vân nhì, vân nhì, tiểu quyên, mở cửa nhanh, Hiểu Vân ở trong phòng khóc hô tên của hắn, triển chiêu ở ngoài phòng sốt ruột gõ cửa, người trong phòng không chịu được tiếng kêu của triển chiêu, vội mở cửa, triển chiêu trong lúc vội vàng, lời nói có chút đoạ người, nhất là gặp phải chuyện của Hiểu Vân, có đôi khi không giữ được lý trí, cửa mở, triển chiêu liền xông vào, trong phòng sinh nóng hừng hực, tràn ngập hơi nước, triển chiêu không để ý gì khác, chạy thẳng đến đầu giường, triển đại nhân, hồng đại nương đối với việc triển chiêu xuất hiện, có chút bất mãn, lại không dám nói gì, tiểu thúy trấn định hơn bảo hồng đại nương đừng động tới hắn, cứ làm việc của mình, hiểu vân mặt đỏ bừng, ướt sủng, cũng không biết là mồ hôi hay nước mắt, tóc dài rối tung dính trên sườn mặt, thoạt nhìn cực kỳ chật vật, triển chiêu, vân nhi, vân nhi, triển chiêu quỳ gối ở đầu giường, Nắm lấy tay nàng, không biết làm sao nói chuyện, hắn nên làm gì bây giờ, hắn nên làm gì bây giờ, a không sinh, không sinh nữa, bị ép buộc năm sáu canh giờ, đã cướp hết sức lực vốn có, hiểu vân khóc kêu, lệ rơi đầy mặt, ồn ào đòi không sinh đứa nhỏ, phu nhân, cố gắng kiên trì, sắp sinh rồi, hồng đại nương có chút bất đắc dĩ, từng đỡ đẻ không ít sản phụ, trường hợp như triển phu nhân, cũng coi như thuận lợi, Cho dù đâu cũng chỉ cần dùng sức là sinh được, nhưng bộ gián hiện tại sao lại thế này, đâu muốn chết, không sinh, được được được, không sinh, không sinh, tiểu thư, triển đại nhân, tới lúc này rồi, sao có thể không sinh chứ, tiểu thúy ảo não giáo huấn lại triển chiêu, triển đại nhân, sinh đứa nhỏ không phải ăn cơm, sinh được thì sinh, không sinh thì thôi, nếu không sinh, đừng nói đứa nhỏ, ngay cả tiểu thư cũng sẽ nguy tới tính mạng đó, nhưng mà... Triển chiêu bị lời của tiểu thúy đoạ sợ, kinh ngạc không biết làm thế nào cho phải, triển đại nhân, ngài ra ngoài trước đã, cứ ở đây, tiểu thư không có cách nào sinh đứa nhỏ được đâu, nhưng mà, một chốc lát này, triển chiêu ngoại trừ nhưng mà, thật sự không biết nói gì, hiểu vân thoạt nhìn đau đớn vô cùng, nhưng đứa nhỏ không thể không sinh, biết làm sao bây giờ, triển đại nhân, muốn tiểu thư mẫu tử bình an, ngài đi ra ngoài đi, sinh đứa nhỏ đau đớn là bình thường. Hồi nãy Tiểu Thư vẫn làm rất tốt, từ sau khi ngài vào thì tệ hơn hẳn, chỉ biết làm nụng thôi, Triển Chiêu nhìn Tiểu Thúy, lại nhìn Hiểu Vân, người trước trợn mắt nhìn, vẽ mặt bất đắc dĩ, người sau ủy khuất nhìn hắn, đính tiếng nước nở, cuối cùng, Triển Chiêu nhắm mắt, kìm nén, buông tay không quay đầu đi ra khỏi phòng, Tiểu Thúy từng sinh hai đứa con, nghe nàng ác hẳn không sai, Hiểu Vân đâu thì đâu, vẫn hơn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kết quả. Triển chiêu bị đuổi khỏi phòng sinh, sau đó bắt đầu đi qua đi lại bên ngoài, giống như muốn mài mòn mặt sàn trước cửa phòng vậy, cửa phòng lại đóng lại, tiếng rên rỉ cùng la khóc đứt quảng truyền ra, kéo dài suốt hai canh giờ, cuối cùng, sau một tiếng kêu lớn, văng lên tiếng khóc nhỉ non trong trẻo, phá không lan ra, rơi vào tay một người, vô cùng rõ ràng, sinh rồi, sinh rồi, Đinh Nguyệt Hoa kéo tay Bạch Ngọc Đường, vui vẻ nhảy nhót triển chiêu chợt cảm thấy toàn thân bủng ruộng, từ vào bên tường, cả người vô lực, chuyện này, quả thật còn vất vả khó khăn hơn cả đi bắt trộm cướp cả trăm ngàn lần, cửa mở ra một góc, gió vù vù thổi vào trong phòng, cuốn tung rèm cửa, đi ra là tiểu quyên, sắc mặt đầy vẻ vui mừng, chúc mừng triển đại nhân, phu nhân sinh được một tiểu công tử, mẫu tử bình an, công tôn sách vui vẻ ra mặt, mừng rỡ cười lớn, bạch ngọc đường bước lên chúc mừng, Triển Chiêu lại rảo chân đi vào phòng sinh, Vân Nhi, Hiểu Vân nằm ở trên giường, bồ dáng vẫn chật vật như vậy, thoáng nhìn vẫn còn vẻ mệt mỏi, lúc nghe thấy giọng nói của hắn, chỉ chậm rãi mở mắt nhìn, rồi rất nhanh nhắm lại, Triển Chiêu đưa tay đẩy tóc trên mặt nàng, rồi cầm lấy tay nàng, cơ hồ nghẹn ngào, Vân Nhi, Hiểu Vân không mở mắt, chỉ cúi đầu nói, Triển Chiêu, tương lai nếu con bất hiếu, nhất định phải thay ta đánh nó, Triển Chiêu bật cười. Nước mắt cũng theo đi ra, vội dùng tay áo trộm lâu đi, sau đó trịnh trọng đáp lại, được, nếu nó đối với nàng không tốt, ta sẽ thay nàng dạy dỗ nó, triển đại nhân, đến xem tiểu công tử đi, thật xinh đẹp mà, hồng đại nương đưa tiểu hài tử đã được quấn tả lót tới, triển chiêu đưa tay định đón, lại sợ tay chân mình thô lậu khiến nó bị thương, liền nâng nhẹ trên tay, bồ gián buồn cười ấy, khiến ba người trong phòng đều cười rộ lên, triển đại nhân, làm thế này. Tiểu Thúy tiến lên làm mẫu, triển chiêu mới miễn cưỡng ôm đứa nhỏ vào trong ngực, sau đó cẩn thận ngồi xuống bên giường, để Hiểu Vân nhìn thấy, Hiểu Vân nghiêng đầu nhìn, Vương tay chạm vào khuôn mặt trẻ con ứng đỏ, cười rộ lên, xem ra đại đa số tiểu hài tử mới sinh đều có chút giống khỉ, hù đồ, tiểu a nhi sao có thể giống khỉ được, lời của Hiểu Vân đồng thời bị mọi người phản đối, Hiểu Vân đành phải ngậm miệng không nói gì thêm, sinh mệnh mới sinh ra, luôn mang lại niềm vui. Nhất là tiểu A Nhi càng ngày càng trở nên đáng yêu này, triển gia trên dưới đều vui vẻ, khai phong phủ trên dưới cũng đều vui vẻ. Mấy ngày qua phòng khách triển gia không ngớt người qua lại, đều là đến chúc mừng, đến tặng thuốc cho sản phụ mới bồi dưỡng thân thể, quà các để đầy cả bàn. Vậy là, chuyện khó có được xảy ra, công tôn sách sách một đôi chim bồ câu, mang đến thăm con gái, thứ nhất là thăm non con gái cùng cháu ngoại, thứ hai là vì đặt tên cho cháu ngoại, mấy tháng trước. Hiểu vân từng nói tên đứa nhỏ sẽ để công tôn sách đặt, công tôn sách vô cùng cảm khái, cũng vui vẻ nhận lời. Đến nay, đứa nhỏ đã sinh được mấy ngày, chọn được ngày lành, ông đem bao lì xì đã chuẩn bị từ trước tới, giao cho triển chiêu, triển chiêu cảm tạ rồi nhận lấy, mở ra xem, bên trong là khóa trường mệnh, trên mặt khóa khắc một con dơi đang dương cánh, viết bách niên trường mệnh, mặt bên kia là một đứa trẻ đang chơi đùa, khắc hai chữ triển ký, triển ký. Triển chiêu thấy vậy, vội đem khóa giao cho Hiểu Vân, hai người mặt nhìn nhau, kinh ngạc không thôi, bọn họ chưa bao giờ đề cập cái tên triển ký với ông mà, sao thế, biểu hiện của hai người khiến công tôn sách kinh ngạc, chẳng lẽ tên có gì không ổn, không có gì, cha, tên đặt rất hay, Hiểu Vân cười trả lời, công tôn sách lúc này mới yên tâm, cười rộ lên, vậy thì tốt, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy tên này tốt nhất, Hiểu Vân xoa xoa chữ trên khóa. Nhìn triển chiêu cười, có lẽ, có vài thứ thật sự khó mà nói rõ ràng. Chương 148, ngoại truyện lại một mùa xuân về hoa nở, là mùa xuân thứ tư Hiểu Vân tới Tống Triều. Từ sau khi có đứa nhỏ, ngày ngày ở nhà giúp chồng dạy con, chuyện trong nhà đã có Trần Ma Ma cùng Tiểu Quyên làm, chỉ cần chăm sóc chồng và con là được. Những ngày tháng này, thật quá thanh thản, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, con hiếu động, buổi tối thường xuyên không chịu yên. Nàng không ngủ ngon được, có điều ngày qua ngày, tập mãi cũng thành quen, tháng ngày trôi qua, đứa trẻ càng lớn càng đáng yêu, những dấu vết khi mới sinh ra đã hoàn toàn biến mất, làn da hồng đỏ ban đầu đã trở nên mềm mại trắng nõn, giống như Ngọc Dương chi vậy, mặt mày khóe môi đứa bé đều giống Hiểu Vân, mặt tròn trịa, ngũ quan xinh xắn, phấn điêu ngọc mài, khiến người ta yêu thích, nhìn nó lớn lên, không hề cảm thấy có gì là vất vả, hơn nửa trượng phu với nàng ôn nhu săn sóc. Chay chở đầy đủ, cuộc sống thật sự là hạnh phúc, gần đây người trong khai phong phủ thay phiên nhau nghỉ xuân, hôm nay triển chiêu khó có được ngày ở nhà nghỉ ngơi, thời tiết lại tốt, liền ôm đứa nhỏ đi chơi ngoài sân viện, Hiểu Vân ngủ thêm một lát mới dậy, chuẩn bị thỏa đắng rồi mới ra ngoài, đúng lúc thấy triển chiêu đang chơi đùa với tiểu triển ký, triển chiêu ngồi trên chiếc ghế kê dưới mái hiên, chân đặt trên lan can hành lang, tiểu triển ký ngồi trên chân hắn, bò đi bò lại. Tiểu ký năm tháng đã có thể bò rất tốt, lúc tiểu triển ký sinh ra, thân hình chắc nghịch, nặng ước chừng 4 cân, cho nên Hiểu Vân sinh nó mới vất vả như vậy, lúc trước Hiểu Vân còn suy nghĩ rất hối hận vì khi mang thai ăn quá nhiều, nuôi tiểu tử này béo tốt như vậy, có điều hiện tại nhìn nó trưởng thành, lại thấy may mắn, đừng nhìn lúc triển ký mới sinh triển chiêu không biết bế nó thế nào, hiện tại, hắn chính là người cha tốt, buổi tối đứa nhỏ nếu khóc nháo, hắn dậy trước cả Hiểu Vân. Sau đó cần đổi tả thì đổi tả, cần ăn thì xe giao tới cho Hiểu Vân, xong việc lại ôm lấy đứa nhỏ ru nó ngủ. Những chuyện này đều làm vô cùng thành thạo. Ngày thường, sau khi triển chiêu từ nha môn trở về, không có chuyện gì liền ở nhà chơi với triển ký, hai cha con ngồi trên giường, cầm mấy món đồ chơi nhỏ đùa với nhau, chi chi nha nha không biết nói cái gì. Triển ký đặc biệt thích ngồi trên người triển chiêu, nếu hai người ngồi trên giường, triển ký sẽ bò đến bên người triển chiêu. Triển chiêu cười cười ôm lấy nó, nâng lên đặt xuống, khiến triển ký hoa tay múa chân vui sướng cười khanh khách không ngừng, sau đó triển chiêu sẽ đem triển ký đặt lên bụng mình, để nó dựa vào người hắn, phụ tử hai người chồng lên nhau, miễn nói có bao nhiêu đáng yêu, cục cưng, hiểu vân cười khanh khách đi tới, tiểu triển ký nghe có người gọi nó, lập tức xoay đầu nhìn, nhét môi cười không ngừng, nước miếng bên khóe miệng chảy rồng rồng, sau đó vương tay muốn ôm, hiểu vân bước đến gần ôm lấy nó. Tiểu tử kia liền vòng tay qua cổ nàng, mặt gián mặt, sáng vào trong ngực, y y nha nha làm nũng, sau đó một nhà ba người đi ăn sáng, triển ký 4 tháng đã bắt đầu ăn dặm, hiện tại ngoại trừ bú sữa, còn uống nước cơm linh tinh, cho nên triển ký cũng thường xuyên được ngồi bàn ăn cơm. Có điều hiển nhiên tiểu tử này không thích mấy thứ này lắm, ăn cũng không nhiều, nhưng lại đặc biệt cảm thấy hứng thú với rượu, có lần công tôn sách đến nhà họ, cha vợ con rể ngồi uống rượu. Hiểu vân ôm triển ký ngồi bên cạnh, triển ký không biết như thế nào, lại bắt được ly rượu trên bàn, chén đổ, rượu rớt lên tay nó, nó lại đưa lên miệng liếm liếm táp táp ngon lành, lúc ấy bọn họ chỉ cho là triển ký tò mò, không để bụng, nhưng tình huống này sau đó còn xảy ra vài lần, khiến hiểu vân sầu não, tiểu hài tử đầu óc còn chưa lớn, dính phải rượu, không tốt cho sự phát triển, vì thế từ đó về sau, nếu trên bàn cơm có rượu, Liền ôm triển ký ngồi thật xa, ăn xong điểm tâm không bao lâu, triển ký đi ngủ, triển ký nghỉ ngơi rất có quy luật, buổi tối ngủ 7-8 chung, nửa đêm sẽ tính, uống sữa xong ngủ tiếp, buổi sáng ngủ 5-6 chung sẽ dậy, nếu không cho dậy nó sẽ khóc, sáng sớm đưa nó ra ngoài chơi, sau đó ăn sáng, ăn xong lại buồn ngủ, trong một lát, Hiểu Vân có chút rảnh rỗi, tranh thủ làm chút việc, bình thường đều là một mình đọc sách, hôm nay triển chiêu ở nhà. Lại có thể tìm được chút việc cả hai người cùng làm, chính là, chơi cờ, Hiểu Vân pha một bình trà, bày bàn cờ, hai người ngồi trên sập gỗ bên cửa sổ, ngồi đối diện đánh cờ, Hiểu Vân cầm cờ trắng, triển chiêu cầm cờ đen, có điều, hai người chơi không phải là cờ vây, mà là cờ năm quân, Hiểu Vân cảm thấy cờ vây rất hao tâm tốn sức, lúc rảnh rỗi mới có thể chơi, triển chiêu lúc mới học cờ năm quân lúc nào cũng thua, có điều đến giờ. Hai bên đã ngang sức ngang tài, thật sự, Hiểu Vân kỳ nghệ không tin, triển chiêu âm thầm nhường nhịn chỉ để nàng thua một chút, thấy triển chiêu thảnh thơi xoay mình như trông trống, Hiểu Vân không khỏi có chút cảm khái, chống cầm nhìn chầm chầm triển chiêu lẩm bẩm, tướng công, có cái gì không làm được không, vò công giỏi, chữ viết đẹp, kỳ nghệ tinh thông, tướng mạo đẹp, tính tình cũng tốt, tuy rằng ban đầu không biết bế đứa nhỏ, nhưng giờ cũng đã vô cùng thuận tay, trượng phu này. Thật sự quá hoàng mỹ, triển chiêu nhìn Hiểu Vân, sau đó cười nói, không biết y thuật, Hiểu Vân nhắc miệng, thầm nghĩ, đó là vì không học, nếu học, khẳng định cũng không kém, ai, người hoàng mỹ như vậy, đến chỗ nào cũng có người thích, lại mỗi ngày đều chạy ở bên ngoài, thật sự không có cảm giác an toàn, triển chiêu nhớ mi, nhìn Hiểu Vân, không có cảm giác an toàn, à, Hiểu Vân nhíu mày, không biết nói thế nào, cũng không phải không tin triển chiêu. Triển Chiêu là người rất rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài làm ra chuyện gì có lỗi với nàng, nhưng mà, nhưng mà ở cổ đại, chuyện ba vợ bốn nàng hầu là rất bình thường, người có địa vị giống như hắn, chỉ có một lão bà, coi như cực kỳ hiếm, liệu có đồng nghiệp hay người nào đó tặng người cho hắn không, nhớ trước khi hoàng đế có khi còn ban mỹ nhân cho hắn đấy, bây giờ còn có không, có hay không có, Hiểu Vân quăng hết những suy nghĩ ngỗ ngang trong đầu, cho dù là có. Triển Chiêu cũng sẽ cự tuyệt, cho nên loại chuyện này kỳ thật không cần lo lắng, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, Triển Chiêu không biết Hiểu Vân đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng cao mày nhìn mình, bộ dáng phiền não, Vân nhì, Triển Chiêu thở dài, có chút buồn bực, nàng còn chưa biết ta sao, ừ, Hiểu Vân nói, biết, vậy còn lo lắng cái gì, Triển Chiêu có chút khó hiểu, có đôi khi hắn thật sự không biết trong cái đầu nhỏ của thê tử mình nghĩ cái gì, à. Hiểu vân nghĩ xong, đứng dậy đi đến bên cạnh triển chiêu, hai tay ôm lấy cổ hắn, ngồi lên đùi hắn, triển chiêu ngây ngốc, không khỏi có chút xấu hổ. Sao thế, triển chiêu đỡ lấy thắt lương Hiểu vân, cứ như vậy nhìn hắn, đôi mắt trong vắt nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn đến nỗi tim hắn đập thình thịch, nàng, rốt cuộc muốn làm gì, trong lúc triển chiêu còn đang nghi hoặc hành động của Hiểu vân đã cho hắn đáp án, mặt triển chiêu, lập tức đỏ rực, nàng, nàng, nàng. Là, Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, chót mũi tràn ngập hơi thở ngọt ngào, trêu chọc hắn, đôi môi mềm mại, dán trên khóe môi hắn, khiến hắn muốn nuốt xuống, nhưng mà, hắn không thể, hai tay triển chiêu vòng lại, ôm chặt lấy nàng, dành quyền chủ động, dùng sức đáp trả, môi của nàng vẫn tốt đẹp như vậy, thân thể của nàng so với trước kia càng thêm mềm mại, còn có đôi tay như không có xương, đang chạy sau lưng hắn, đốt lửa xung quanh, ồ... Oh, Thì ra muốn quyến rũ hắn, vân nhi, triển chiêu dậy dụa, muốn dừng lại, nhưng lại luyến tiếc vân nhi, triển chiêu hôn vành tai nàng, lẩm bẩm, vân, hiểu vân nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, hơi thở nóng rực bên tai, khiến cả người hắn run rảy, khóe miệng lại lộ ra ý cười, xem ra, lực hấp dẫn của hắn với nàng vẫn chưa hạ, đúng lúc hiểu vân bị hôn đến mức phán ván, triển chiêu đột nhiên dừng động tác, đem hiểu vân ôm chặt vào lòng, dồn sức thở mạnh. Vì sao, Hiểu Vân có chút ngơ ngát, vì sao đột nhiên dừng lại, thân thể hắn nóng như vậy, rõ ràng cảm nhận được khát vọng của hắn, tiếp theo hắn bọn họ sẽ lăn lên giường, đột nhiên lại dừng lại, tướng công, đáp lại là tiếng hít thở ô ô, tướng công, Hiểu Vân định cử động, lại bị triển chiêu đè lại, ngay cả đầu cũng bị giữ chặt trên vai hắn, đừng nhúc nhích, hắn, vì sao không làm nữa, vì hiện tại là ban ngày sau. Nhưng mà bọn họ không phải chưa từng làm chuyện ấy ba ngày, hay là, lần trước bị thương khiến hắn bị di chứng lưu lại, cho nên, cho nên luôn không gần gũi ta, lúc ở Lăng Châu triển ký ở trong bụng mới 2 tháng, hiện tại triển ký đã sinh được 5 tháng rồi, nhiều ngày như vậy, mỗi đêm bọn họ đều là đắp chăn nói chuyện, lúc mang thai, hắn là săn sóc, lúc đang ở cử, không có cách nào, nhưng mà, hiện giờ hết ở cử đã 4 tháng rồi, chẳng lẽ hắn thật sự... Tướng, tướng công, ừ, triển chiêu lên tiếng trả lời, ta, có thể hỏi, để hỏi một chuyện không, hiểu vân có chút xoắn suýt, không biết nên hỏi thế nào, loại vấn đề này, sẽ tổn hại tới tự tôn của nam nhân đúng không, cho dù là thật hay giả, chuyện gì, giọng triển chiêu vẫn còn khàng khàng, đầu khẽ cử động, dùng cầm nhẹ nhàng vút ve tóc mai của nàng, cái đó, cái đó, cái gì, thân thể chàng có khỏe không, triển chiêu buông nàng ra, Vẽ mặt nghi hoặc nhìn nàng, nàng lại quay đầu đi, không dám nhìn hắn, thân thể ta rất tốt, vân nhi vì sao hỏi chuyện này, triển chiêu khó hiểu, thấy nàng không nhìn hắn, liền đỡ lấy đầu nàng quay lại, để nàng đối mặt với mình, như thế nào, à, hiểu vân nhìn hắn, hạ tầm mắt, vì, vì sao không ôm ta, ngừng, hiểu vân theo bản năng nuốt nước miếng, triển chiêu nhìn đôi má phím hồng cùng ánh mắt của nàng, suy nghĩ một lát, mới hiểu ra ý tứ. Cơ thể của ta tốt lắm, triển chiêu nghiêm mặt nói rất nghiêm túc, nói xong, di chuyển bàn chân, dùng sức ôm nàng, Hiểu Vân A một tiếng, mặt càng đỏ hơn, đó, đó, cái đó, đúng đúng đúng, thân thể hắn rất tốt, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề, nhưng mà, Hiểu Vân chôn mặt trước ngực triển chiêu, trên mặt thật sự nóng, nói ra rất xấu hổ, nhưng mà vẫn phải nói, bởi vì vấn đề này thật sự rối rắm, nhưng mà không hề, không cùng ta. Triển chiêu thở dài, trầm mặt một lát, mới rầu rỉ nói, lúc sinh ký nhi thật vất vả, ta nhìn mà sợ hãi, con nữa, lúc ấy, nàng, nàng nói không muốn sinh nữa, ra vậy, Hiểu Vân cuối cùng biết nguyên nhân vì đâu, thì ra vì chuyện sinh đứa nhỏ, xem ra lúc đó triển chiêu bị đã kích không nhỏ, di chứng thật sự là, chuyện đó, sinh đứa nhỏ quả thật rất thống khổ, nhưng cơn đâu đi qua là xong, hiện tại không phải rất tốt sao, hơn nữa, Hơn nửa chúng ta đã nói rồi, phải sinh bốn đứa nhỏ, nếu chỉ có một mình ký nhi, sẽ rất cô đơn, lời nói của Hiểu Vân, khiến mặt triển chiêu một trận xanh một trận đỏ, thê tử của hắn, thật đúng là bảo bối, có nàng bên cạnh, cuộc sống của hắn tuyệt đối không thiếu niềm vui, vậy, chúng ta từ hôm nay bắt đầu chuẩn bị cho ký nhi thêm một đệ đệ hoặc muội muội đi, nói xong, triển chiêu muốn cúi đầu xuống, có điều, ngay ở phía sau, triển ký tỉnh lại khóc à lên, có lẽ trong lúc vô tình nó nghe được mình sẽ có đệ đệ hoặc muội muội nên hưng phấn đây, tuy rằng lúc ban ngày cứ như vậy mà trôi qua, nhưng đêm đó, Kiển Chiêu thực hành rất tốt lời nói của hắn, cuộc sống sau này cũng vậy, rất chăm chỉ nỗ lực vì đệ đệ hoặc muội muội của Ký Nhi, lúc Ký Nhi 3 tuổi, hiểu Vân sinh hạ đứa trẻ thứ hai của Triển gia, được bao đại nhân đặt tên là Triển Hạo, lúc Triển Hạo sinh ra là vào mùa đông tuyết lớn, ngày đó Triển gia lại trình diễn tiếp một lần trước, Hiểu Vân lại gào thét không sinh, có điều lúc này, thời gian có vẻ ngắn hơn so với lần trước, lúc ký nhi 8 tuổi, Hiểu Vân sinh hạ đứa nhỏ thứ 3 và thứ 4 của Triển gia, một lần hai đứa, đúng vậy, chính là song sinh, một đứa tên Triển Ngọc, một đứa tên Triển Vân, Hiểu Vân, thực hiện song nguyện vọng năm đó, cho Triển Chiêu một gia đình náo nhiệt hạnh phúc, khiến hắn không cảm thấy cô đơn nữa, mỗi khi Triển Chiêu về nhà. Sẽ có hai tiểu hài tử chạy đến đòi hắn ôm, sau đó liếu riếu không ngừng, hai tiểu A nhi được ôm trong lòng, còn y y nhà nhà phụ họa gia đình náo nhiệt như vậy, hắn muốn cảm thấy cô đơn cũng rất khó. Chương 149, Ngoại truyện, vài năm sau, triển ký cùng Vân Thụy cùng bị đưa tới núi Côn Luân học võ nghệ, lúc ấy, Hiểu Vân cùng triển chiêu cãi nhau một trận, Hiểu Vân khóc lớn, lại vài năm sau, triển hạo đi theo ông ngoại công tôn sách đọc sách. Đến ở Khai Phong Phủ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, lại mười mấy năm sau, lúc Tiểu Ngọc Nhi cùng Tiểu Vân Nhi tròn 18 tuổi, triển chiêu bán chút điện sản, chuẩn bị đồ cưới cho các nàng, để các nàng phong quan xuất giá, thời gian hơn 20 năm, năm tháng cũng đã lưu lại dấu vết trên hai người, mà đám trẻ đều đã lớn khôn, tự thành gia lập nghiệp, triển gia náo nhiệt ngày nào, dần dần không còn nữa, một ngày đi làm trở về. Ngênh đón triển chiêu chỉ còn lại một mình Hiểu Vân, tướng công, về rồi, một câu, 20 năm qua chưa từng thay đổi, ừ, đã về, triển chiêu cười, khóe mắt đã có nét nhăn thật sâu, Hiểu Vân tiếp nhận quan mạo hắn gỡ xuống, đặt lên giá nở, triển chiêu ngồi trên ghế, chậm rãi hít thở, tay phải không tự giác vỗ cánh tay trái của mình, nước đun nóng rồi, tắm rửa trước đã, lát nữa ta dùng rượu thuốc bóp cho chàng, tắm rửa xong, triển chiêu nằm trên giường, Không muốn cử động, khăn mặt đã làm ấm, ngấm rượu thuốc đắp lên cánh tay trái, ấp áp, thật thoải mái, triển chiêu nghiêng đầu, nhìn thê tử đang đắp khăn ở xương sườn cùng chân trái mình, cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp bình yên, vân nhi, cảm ơn, hiểu vân ngồi ở bên giường, vén tóc mai của hắn ra đằng sau, gần đây, tóc bạc đã nhiều hơn tóc đen, ngốc quá, cảm tạ cái gì, triển chiêu cười, vương tay phải cầm tay nàng, bàn tay vốn trắng mịn tinh tế. Đã có nếp nhăn, chúng ta đều già đi rồi, không biết là ai cảm khái, hai người nhìn nhau cười, chúng ta tuy rằng đều già đi, nhưng vẫn luôn ở bên nhau, càng nhớ năm đó mới gặp, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, hồng nhan xinh đẹp, càng nhớ năm đó thương nhau, tình si thấm thiết, bạc đầu không bỏ, càng nhớ năm đó chia xa, cõi lòng như tan nát, chỉ vì hồng nhan, càng nhớ năm đó gặp lại, mừng rỡ như điên, thề nguyện không rời, càng nhớ năm đó gặp nạn. Bất khúc, làm bạn bên nhau, nắm tay người, cùng người đến chết, nắm tay người, cùng người say ngủ, nắm tay người, cùng người bạc tóc, nắm tay người, còn cầu gì hơn nữa hết.